các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. trời mưa thật lớn bầu trời giống như một hố đen khổng lồ trên con đường vắng vẻ chỉ có tiếng mưa rơi có khách sạn đèn sáng có nơi tối om om lạc hiểu cầm dù nghe tiếng mưa rơi lụp bụp trên đỉnh đầu như có người không ngừng đánh xuống cố không biết nghỉ ở khách sạn nào thì tốt đây là một thị trấn nghèo lánh nằm biên giới vân nam mặc dù cũng có phát triển du lịch phố cổ Nhưng bây giờ đâu đâu chẳng là phố cổ, nơi đây đều cạnh tranh nổi, dù khách khá ít. Đây cũng là nguyên nhân Lạc Hiểu lựa chọn nơi này, thành tĩnh, xa xôi, dường như một mình có thể ở tại nơi này mãi mãi. Lạc Hiểu đi một đoạn dài xuôi theo phiền đá, trong lúc lờ đãng, Thoáng trông thấy bên cạnh là một bảng hiệu khách sạn, tiệm vong, nghĩa là dần dần lãng quên. Bảng hiệu làm từ mấy thanh gỗ cũ, Chỉ có hai chữ đơn giản, cánh cửa màu xanh lá cây đậm, bên, bên trong cửa trồng khá nhiều cây xanh, ánh đèn uốn lượt, mơ mơ ảo ảo. Lạc hiểu như bị hai chữ kia hấp dẫn, cô thu rủ lại, xài bước vào trong cửa. Một bên vai dính nước mưa ẩm ướt. Khách sạn trang trí rất tao nhã và gọn ghẽ, trong sân xây một cây trúc nhỏ, còn có cá, sắc xanh phủ đầy, một cô gái trẻ ngồi sau quầy bar nghịch di động. Trông thấy Lạc Hiệu đi vào Ngừng đầu cười rạng rỡ Xin chào Lạc Hiệu Xin chào Xin hỏi có còn phòng không Thật ra đây là hỏi khách khí Thị trấn nhỏ thế này Nhiều khách sạn như vậy Cũng không phải là mùa cao điểm E rằng phòng trống còn rất nhiều nữa là đằng khác Quả nhìn cô gái gật đầu Còn Bao nhiêu tiền một đêm Cô gái đáp Cô muốn hướng nhìn ra biển hay không Phòng hướng ra biển thì 300 một đêm Còn không thì 150 đồng. Nơi đây là Cao Nguyên, thân bản xứ quen gọi hồ là Biển. Lạc Hiểu suy nghĩ một chút, hỏi: "Hướng Biển có phòng rẻ hơn một chút không?" Cô gái đáp: "Thấp nhất là 280 đồng." Gương mặt Lạc Hiểu hơi đỏ đỏ lên, "Có thể bớt một chút nữa không?" Cô gái hình như cũng không phải là người quyết định, hơn nữa đã trễ lắm rồi, Lạc Hiểu là con gái, một thân một mình đi đến nơi hoang vắng này, Ít nhiều cũng khiến cho đối phương đồng cảm. Cô ta nói, Cô chờ một chút nhé, tôi đi hỏi ông chủ. Lúc này, Lạc Hiểu mới để ý đến, phía sau quẩy bà còn có một cánh cửa bên trong bật đèn sáng, còn có tiếng tivi thoáng thoáng vọng ra. Đội đức, phạt đền là phạt đền, thì đầu bóng đá. Một lát sau, cô gái đi ra, khuôn mặt mang theo ý cười. Ông chủ tôi là người dễ thương lượng nhất, tôi còn nói với ông ấy, Cô là một cô gái Ông ấy trả lời Nếu ở phòng hướng biển giá thấp nhất là 220 đồng Còn không thì 120 đồng Đây là giá thấp nhất rồi đó Cô đi cả con đường này Không dễ thuê được phòng hướng biển tiện nghi như thế đâu Hơn nữa khách sạn của chúng tôi trang trí rất đẹp Cô có muốn lên lầu xem phòng không? Lạc hiểu tin chắc rằng Điều kiện trong phòng nhất định sẽ không quá tệ Nhìn bên ngoài khách sạn Chỉ có nhìn ra được phẩm vị của ông chủ cũng là phong cách cô rất thích. Nhưng cô thường xuyên ở bên ngoài, mỗi lần đi đều phải tiết kiệm tiền, mặc dù có hơi ngại ngùng nhưng cô vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh. Em gái à, em xem, đã hơn 11 giờ, trễ thế này chắc cũng không có khách đến thuê, căn phòng của em cũng để không, chi bằng cho chị ở một đêm, sáng mai chị sẽ thu dọn phòng sạch sẽ cho em. Em xem, tính thế này có được không? Chị thuê căn phòng hướng biển Nhưng giá thì cuộc phòng bình thường 120 đồng Cô lại nhấn mạnh một lần nữa Dù sao đêm nay bọn em cũng không dùng đến Đúng không Cô gái trợn tràn mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên Đúng lúc này Âm thanh từ phía sau cô ta truyền đến Tiểu Mai Một giọng nam trầm thấp Nhưng âm thanh trong vắt của tuổi trẻ Là ông chủ khách sạn Tiểu Mai vội vàng chạy vào trong phòng Một lát sau Tiểu Mai đi ra Sắc mặt kẽ biến Nhìn lạc hiểu vài lần Rồi lên tiếng Được rồi Cô đưa chứng minh thư cho tôi Phòng 201 hướng biển 120 chục đồng Tiền thế chân 100 đồng Sau đó hạ giọng nói nhỏ Ông chủ đồng ý <cười> Ông ấy là như thế Rất tùy hứng Lạc hiểu nhịn cười không được vội nói Cảm ơn Tiểu mai tay chân lành lẹ Rất nhanh giúp cô sắp xếp phòng ốc Tôi dẫn cô lên Sáng mai, từ 7 giờ đến 9 giờ là bữa sáng, do đích thân ông chủ nấu, người đồng một món, cô có ăn không? Lạc Hiểu vô thức trả lời, "Có." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net